Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hiền buồn bã không lẽ nó bị vậy suốt cả đời nó bị hai tháng thôi mà tiền dànhnh dùng trong 2 năm để lo lễ mời thầy điông cả nhưng bệnh của nó vẫn không hề giảm chiều hôm đó chú phòng ngủ thì bên tay văng vằng tiếng nói chứ định vùng dậy như không được B đã có thương lượng với con quỷ kia rồi nhưng nó không chịu nó nhất định đói đem thằng vinh về để hầu hạ hai mẹ con nó, Mà đây cũng là kiếp nạn của thằng Vinh Ngày mai ở đầu đỉnh có một vị sư đi khất thực Nhìn người đó bẩn thiểu hôi hám Nhưng thực chất là một sư giỏi Còn ấy đón người đó về nhà để cúng dường cơm chay Khi tiếng nói đó vừa giất chú tình dậy Rồi thích người bố mỉm cười và tan đi như mây khói Sáng mai chú liền làm theo lời của người bố dặn Tức tốc ra đầu đỉnh để chờ đợi Để mãi gần chưa trả thấy vị sư nào đi ngang qua Hai mọi người đi ngang qua hay đi trở về cũng chẳng ai thấy. Chư định bỏ về thì đằng xa quả thật có một vị sư già đi chân trần lụ khu bước thấp bước cao, khuôn mặt hốc hác và quần áo bẩn thỉu không khác kẻ ăn mày. Sư tiến lại gần chú mà hỏi: "Có phải anh đợi tôi chăng?" Chú liền đáp: "Già vâng ngã con mong thầy về nhà con để cũng dường bữa cơm cháy." Vị sư đó mỉm cười rồi theo chú về nhà. Vừa về đến nhà, chú Phong liền bảo gì Hiền xuống nấu bữa cơm chay mời thầy. Còn vị sư đó vừa bước vào nhà thì anh Vinh ngồi cười nói một mình, thì liền tiến đến vuốt chán anh ba cái rồi mỉm cười. Bỗng nhiên anh Vinh tình người lại, làm cho cả dì và chú Phong đứng hình. Không ngờ vị sư đó lại có tài phép như vậy, dì Hiền dọn cơm ra mời vị sư đó ăn. Nhưng vị sư đó liền nói, bà có thể đổi song nồi khác rồi nấu được không? Dù là món chay nhưng mà xong nồi cô bà từng nấu thịt cá tôi không thể ăn Vậy là gì Hiền phải chạy ra ngoài chợ mua lại thức ăn và xong nồi mới Sau khi ăn xong vị sư đó liền nói Chịnh bố chỉ đã mời tôi đến đây Tôi được biết nó là con quỷ đó đã mấy trăm năm Lúc xưa nó chết rất thảm cho nên oán hận của nó cao Lúc đó chết thì đúng giờ tí ngày tí Và con chị lại sinh vào giờ tí ngày tí cho nên hợp cằn mạng với nó Vậy cho nên nó muốn bắt con chị để làm tôi tớ hậu hạ. Mày phúc nhà chị là gia tiên sống phúc đức cho nên giờ còn cái để hưởng. Sĩ Hiện liền đáp. Giả đúng rồi thầy. Ông nội của con xưa kia làm nghề thầy thuốc và bố con cũng vậy. Từng cứu rất nhiều người mà không hề lấy tiền. Nhưng mà bây giờ thì phải làm sao? Vị Sĩ Đó liền đáp. Tới mai là ngày tí đúng giờ tí. Tôi sẽ ra miếu đó để cắt đất nghiệp mấy trăm năm này. Từ đây cho đến tối mai anh chỉ nên ở nhà giữ cháu, không cho nó đi đâu cả. Mà vật dụng có thể gây nguy hiểm như dao kéo nên cất đi chỗ khác. Hãy nhớ kỹ lời tôi dặn. Rồi vị sư chào tạm biệt hẹn gặp tối mai. ngay khi vị sư vừa đi khỏi thì anh Vinh lại rơi vật trạng thái như lúc trước và không nói không rằng cứ lao về ký miếu. Mày chú Phong ngăn lại và cứ tự làm cho mình bị thương. Sĩ Hiền và chú Phong phải canh anh Vinh suốt một ngày một đêm Thậm chí là cho hai chân hai tay lại Mà không hiểu tại sao anh tự cởi ra được Tới hôm đó vị sư kia lại đến nhà Và đưa cho chú Phong một lọ mực Và chú Phong hãy giải khắp nhà và ngồi yên ở trong Chú Phong có hỏi có cần con giúp thầy gì không Nhưng thầy lắc đầu rồi đi đến chiếc miếu Cả tháng nay trời nắng nóng như lửa Nhưng tới hôm đó trời âm u nhưng không mưa Vị sư kia bước cao bước thấp đi ra miếu Một hồi lâu khi mà vị sư đi khỏi thì anh Vinh là hét vùng vẫy như một con cá trên chảo dầu. Chú Phong và dì Hiền phải đè tay chân của anh ta lại thì bỗng nghe ấm ầm tiếng sét lé lên cả một vùng trời. Nhưng có cái lạ là xét đánh liên tục gần 10 phát và chỉ đánh chỗ cái miếu. Tầm được 10 phút thì tiếng xét rất hẳn. Ngày tiếng xét đầu tiên thôi thì anh Vinh đã bình tĩnh lại. Cả nhà ngồi đợi vị sư đó nhưng mãi chẳng thấy. Sáng hôm sau mọi người trong làng đến xem Thì nhành lá cây đa Miếu đền bị cháy xém Có nhà bà cầm gần miếu nói Tới đó 12 giờ mà tôi thấy có ai đó ngồi ngoài đó một lúc Sau xét đánh liên tục và nghe tiếng con gái hét nữa Nghe kinh hãi lắm Chú Phong và dì Hiền đi tìm vị sư đó quanh vùng mà chẳng ai thấy Hoặc ai biết được gì cả